Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 31, Long tộc thuộc yêu, tộc hay? Tờ các bạn đang nghe truyện tại truyện hoi gian đổi mới 2014 đến 1.9 2313 số lượng tử 3665. Tại sao lại như vậy? Một vị lão nhân không chịu được kết quả như thế. Hết lớn một tiếng Lắc mình biến hóa Đã biến thành chân long chân thân To lớn thân sồng liên miên vạn dặm Xít lên một tiếng nhảy vào bên trong chiến trường Vút sồng vung lên Lập tức có ba vị yêu tục thái ấp kim tiên chết Há mồm một thôn Lại là hai vị thái ấp kim tiên bị nuốt vào trong miệng Lão long muốn chết tầng mây bầu trời cửu anh yêu thần lạnh giọng nói rằng Cũng là biến thành chín con mấy ngàn sẵm to nhỏ chân thân. Há mồm trong lúc đó Thủy Hỏa cùng xuất hiện. Lan tràn thiên địa. Đem cái kia vạn sẵm cử long vây nhốt vào bên trong. Thủy Hỏa nung đốt. Bùm bùm từng trận vang lớn. Cái kia cử long liền gào thét liên tục. Càng nhất thời bị nhốt ở bên trong. Không được. Long tục cách khác lão nhân thấy này thất sắc cả kinh nói từng cái từng cái gào thét suốt kịch. 9 cái ngắn nhất đều có 8000 giằng trường Cự Long cắt ra vòm trời. Cự Long vẫy đuôi. Đại La Kim tiên cấp uy lực phá tan cầu thiên. Tinh đấu đại trận một thoáng liền bị tách ra hơn nửa. Mấy trăm ngàn yếu tộc đại quân thành cho bụi. Đánh đi. Yêu thần kế mông lạnh giọng nói rằng. Bên cạnh Thâm Nguyên Yêu thần. Phi đàn Yêu thần Tưởng xa yêu thần tất cả đều hạ xuống đám mây Hoặc hóa ra chân thần Hoặc lấy ra linh bảo Nhằm phía cái kia cửa thiên cử long Năm đối với 10 Ngũ đại yêu thần đối với 10 vị viễn cổ liền đá thành nói lão long Đại la kim tiên cấp chiến đấu có thể đấu phá thương không Phất tay nước biển chảy ngược Phá tan cửa thiên Dầm chân một cái Chính là đất sung nối chuyển Đại lục trôi đi Long trời lở đất Kết thập long đại trận Trong chút lát 10 vị viễn cổ tồn tại lão long Liền cảm nhận được hiện thế hồng hoang Bá chủ yêu tục yêu thần sức chiến đấu Năm đối với 10 vấn như Cũ đại chiến thượng phong Để 10 cái lão long Có chút mệt mỏi ứng phó Phá thiên 10 vị lão long ghép trận Một đảo kinh thiên long tức phun ra Thô như trụ trời Sẹt qua hư không Một thoáng liền đem yêu thần cửu anh Trong đó ba cái người đứng đầu cho đánh cho trọng thương Muốn chết Cửa anh gào thét Một viên đồng ấm biến thành to như núi Xí nhiệt thiêu đốt cửu thiên phong vân Cắt ra cửu thiên Tầm tầm nện ở lão long trên đại trận Nhất thời Để mười vị lão long đều là sắc mặt liền đỏ suýt chút nữa thổ huyết 10 vị lão long bất chấp To lớn đuôi rồng một cái quét ngang Nhất thời đem dưỡng xa yêu thần cho quét xa mấy trăm ngàn dặm Vút sồng vỗ một cái Năm đảo kinh thiên hoa ngân phá thiên Đem khâm nguyên yêu thần cho chém xuống đáy biển Gây nên ngàn cơn sóng Nhưng Lão Long cũng không phải đại chiến thượng phong Kế mông yêu thần cũng không có hóa ra chân thân Ăn mặt chiến bào Một đám ngâm đen sát khí xoanh thiên trưởng thương nắm trong tay Đâm ra một thương Một thoáng liền đem Lão Long một nhánh Long chỉ cho đánh gãy Long huyết rơi ra Còn như mưa rơi Gào đức đoạn mất chỉ tay Lão Long gào lên đau đớn mồn Long Châu phun một cái cái kia Long chââu như đồng nhất Nguyệt mang theo vụ vụ thần phong một thoáng liền đem ghế mông yêu thần đánh cái té ngã suýt chút nữa rơi xuống tầm mây một bên khác Phi đàn yêu thần hóa ra chân thân từ cửu thiênmông xuống tầm tầm đánh vào lão long ch trên để mời vị lãorong tất cả đều thổ huyết Lùi về sau vạn dặm 10 vị lão Long ghét thành đại trận Như thể chân tay Trong khoảng thời gian ngắn Nhưng là cùng năm vị yêu thần đánh không phân sàn sàn Khó hóa dạy Mà ở những chiến trường khác Long tổ Kim Tiên ngã xuống hơn 1000 ngàn Yêu tổ Kim Tiên đại chiến thượng phong Thái ớt Kim Tiên yêu vương phân ra hai vị Sơ tay Vô số long tộc thủy quân liền chết bầu trời Rơi vào Đông Hải bên trong Trong khoảng thời gian ngắn Đông Hải thành huyết hải Chết đi oan hồn oán khí trùng thiên Không muốn trở về luân hồi Tất cả đều là ở Đông Hải trên kêu gào Mang theo vổ biên mây đen Một bên khác Ngao Lam rốt cuộc xếp chết vì kia yêu vương Nhưng nàng cũng không dễ chịu hiện ra mấy trăm cặp kim sắc thân rồng. vảy rồng rơi xuống, long huyết rơi ra. Bị trọng thương. Nho nhỏ kim tiên trung kỳ dĩ nhiên có mấy cái linh bảo, phúc xuyên không cản a. Một vị thái ấp kim tiên yêu vương tiện tay giết chết xa xa chạy trốn một vị long tộc kim tiên. Nhưng là chú ý tới ngao lam Ba cái thượng phẩm linh bảo cùng một cái trung phẩm linh bảo chính là yêu thần đều không nhất định có. Hắn đường đường thái ớt kim tiên cũng bất quá liền một mặt trung phẩm linh bảo bảo ấm mà thôi. Linh bảo không phải ngươi có thể nắm giữ. Thái ớt yêu vương tiến lên đưa tay chính là vỗ một cái. Chết đi. Ngao Lam kinh hãi. Thân thể loáng một cách liền hóa thành người. Cửa phẩm tình hóa bạc liên diễn hóa ra liên hóa từng đó từng đó Đem Ngao Lam nhấn chìm trong đó Âm cho dù là có trí bảo hộ thân Ngao Lam cũng không dễ chịu Một thoáng liền rơi xuống trong biển Bắn lên một mảnh sóng biển Đi Thái ớt kim tiên truy sát Để Ngao Lam một trận hoảng sợ Vội vàng hướng long tục Trần doanh thối lui Muốn chạy Thái ốc yêu vương cười khẽ, hơi lắc người Hóa thành một con mấy trăm trượng to nhỏ dị thú Nhưng là sư diện lưu thân Cả người vảy xanh, đầu sinh một nhánh một sừng Ánh chớp lấp lóe, răng rắc Một tiếng sét đùng đoàn Một đảo màu xanh lôi đình trong trước mắt bổ ra Một thoáng liền đánh vào bạch liên trên Đem Ngao Lam đánh ra trong biển Bay đến không chung Ha <cười> ha Chết đi Một viên bảo ấm khỏa động lôi đình Bay đến không trung Đánh về phía Ngao Lam Ngao Lam sắc mặt như cho tàn Trong lòng âm u Ta nhưng muốn chết phải không Nhưng vào lúc này Đáy biển phịt một tiếng nổ vang Bốn bóng người bắn nhanh ra như điện Một cây màu vàng roi cắt ra bầu trời Một thoáng liền quấn lấy cái viên này bảo ấm Định ở thư không Lại có một đảo bóng người màu đỏ ngòm bay ra Mang theo gió tanh mưa máu Trường thương phá không Một thương điểm ở yêu vương một sừng trên Cây nên ngập trời hơn lúc Trường thương tan vỡ Cái kia một sừng nhưng cũng sụt ra một lỗ hồng Tiếp theo lại có hai bóng người hóa thành hai cái kim sao, đầu đuôi tương triển, cuốn lấy ngũ thải hà vân, há mồm một đảo tiên thiên âm dương thần sát, đánh vào yêu vương chân thân trên, nhất thời yêu vương trên người huyết nhục tan giã, bất quá trong trước mắt liền có khối lớn khối lớn huyết nhục hóa thành vô hình, bạch cốt lộ ra, cấm, lạc, năm đảo kim quyển bay xuống. Nhất thời đem yêu vương bộ ở trong đó Kim quang lấp lói Nhưng là cấm phong yêu vương hơn nửa pháp lực Tiếp theo một viên tiền tài bay ra Hướng về bảo ấm trên vừa kề sát Nhất thời bảo ấm ánh sáng lói lên Liện tản đi quanh thân lôi đỉnh Rơi xuống trong biển Đinh nhạc tay áo bảo cuốn một cái Đem tiền tài cùng bảo ấm thu rồi Lót lên đi tới Ngao Lam trước người Kéo kinh ngạc đến ngây người Ngao Lam nói rằng Mau lui lại về ngươi phổ vương nơi đó Hống yêu vương gào thép Trong chớp mắt tình thế nghịch chuyển Người bị thương nặng Để hắn không ớn phó kịp Tất cả đều là pháp lực phun trào Muốn tránh thoát cấm tiên quyển Nhưng cấm tiên quyển năm viên thành bộ Lần trước đối với đại vu hiệu quả không lớn Nhưng đối với yêu vương nhưng là thích hợp vô cùng Yêu vương một thân pháp lực nhưng là chỉ còn ba xong rồi Chết Sát niệm phân thân sát khí ngút trời Trường thương màu đỏ ngòm lại khôi phục như lúc ban đầu Một thương liền đâm vào yêu vương trong cơ thể Sát khí say đặng Vẫn cứ đem yêu vương sinh cơ cho diệt ba phần mười Một bên khác, kim dao tiên thiên âm dương sát khí bản ớt ra đe tiên thiên âm dương thần sát khác bạch kết hợp lại Dường như hốn độn Tuy rằng hai con kim dao bất quá kim tiên sơ kỳ Nhưng cũng thần thông kinh người Âm dương thần sát quét qua Yêu vương trên người liền xuất hiện một cách to lớn chỗ trống Quán triệt thân thể Đi Đinh nhạc thấy yêu vương đất là bị trọng thương Một thoáng liền đem phân thân cùng cấm tiên quyển thu rồi Mang theo kim giao chính là độn không thanh quang pháp liên tục sử dụng thẳng tắp chạy hai ngày mới dừng lại Mà vị kia yêu vương thì ở này đại chiến bên trong bị mấy vị long tộc kim tiên quần ẩm chí tử rồi Một bên khác 10 vị lão long nhìn thấy long tộc thủy quân tử thương nặng nề liền ngay cả long tộc bản thân chân long cũng là ngã xuống hơn nửa Tứ hải long vương cũng là mỗi người mang thương Không khỏi gào thép Xin mời tổ long châu 10 vị lão long ghép thành đại trận Giết gào thiên địa Ẩm Đông hải đột nhiên một trận đại hoảng Vô số cơn lúc nhấc lên Sóng biển ngập trời Đáy biển còn có vô số núi lửa bạo phát Tàng khối di động Toàn bộ Đông Hải nhất thời sôi trào khắp trốn Vô lượng kim quang từ Đông Hải bên trong bay lên Ở trên mặt biển hội tụ Dần dần Hình thành một cách dài hơn 100.000 rằm kim sắc cử long Cử long chiếm giữ ở Đông Hải trên Nhắm mắt lại, miệng mũi hô hấp Liền đa cuốn lên thao thiên sóng lớn Vèo Cử long đột nhiên mở mắt ra, hai đảo kim quang sao hiện thô như trụ trời, xích như kim cương. Phốc, phốc, kế mông Cửu anh hai yêu thần nẻ tránh không kịp. Trên người nhất thời xuất hiện hai cái cửa đồng. Nhưng là kim quang kia trực tiếp xuyên thấu thân thể của bọn họ. Toàn bộ chiến trường đột nhiên kinh ngạc đến ngây người, lặng lặng. Nhưng tiếp theo cái kia 10 cách Lão Long liền về tỉnh lại Từng cách từng cách đại hỷ cầm hết lên, xếp cho ta Nhất thời, Long tộc đại quân sĩ khí tăng gấp bội 10 cách Lão Long cũng không kết thành trận thí Kế mông cỡ anh bị thương nặng Đã là sức chiến đấu tổn thất lớn Không chống đỡ nổi 10 cách Lão Long đối đầu còn lại ba vị yêu thần nhưng là Đại Chiếm Thượng Phong Ai, một cái vật chết mà thôi, tổ long làm sao ở Đột nhiên trên 9 tầng trời đảo kia tuyên cổ bất động bóng Người đột nhiên chuyển động chạm lên thở dài một tiếng Mơ mơ hồ hồ Yêu hoàng bóng người bốn phía tuy rằng một mảnh trống chảy Nhưng nếu như nhìn lại nhưng là một mảnh vạn vẹo Không nhìn thấy yêu hoàng hình dáng Tựa hổ cong ngón tay búng một cái Liền có một đảo liên miên vạn rằm bóng ngón tay xuất hiện ở cái kia đảo kim sắc cử long đầu trời Không chờ cái kia cử long giấy rua Bóng ngón tay liền đã đặt tại cử long trên đầu Nhất thời, liên miên hơn 10 vạn rằm cử long chấn động Tan vỡ, kim quang trong thời gian ngắn liền đã tản đi Hóa thành đầy trời mưa áng sáng Không trung nhưng là chỉ để lại một viên to bằng nắm tay long châu kim quang nổi liếm, không gặp ánh sáng Tổ long châu, 10 cái lão long tất cả đều cả kinh nói Trong mắt lo lắng, vậy cũng là long tộc trấn tộc trí bào Không thể sai sót, bất quá yêu hoàng cũng chưa hề đem long châu thu hồi đến Hơn nữa cái kia bóng ngón tay cong ngón tay búng một cái Liện thấy cái kia Long Châu ầm ầm không vào biển bên trong Biến mất không còn tăm hơi Chấn áp Đông Hải đi Cái kia Long Châu một đi vào Đông Hải Nhất thời Đông Hải loáng một cái Vô số sóng lớn dẹp loạn Núi lửa tắt Đông Hải bình tĩnh rồi Đón lấy Trên 9 tầng trời yêu hoàng quay về 10 cách Lão Long đưa tay ếp một chút Bàn tay khổng lồ che kín bầu trời Vô biên vô hạn Từ cầu thiên hạ xuống Muốn đem 10 cây lão long che ở lòng bàn tay Gào giờ khắc này 10 cây lão long mới biết yêu hoàng phong thái Từng cây từng cây phát sinh to lớn kinh hoảng kêu to Gầm thét lên Muốn tránh né Nhưng lại phát hiện căn bản động không rồi Long tục nguyện hàng Xin mời yêu hoàng bớt giận Xa xa Nga hoàng phát sinh thê thảm tiếng la quỷ sát trên không trung Âm Yêu hoàng bàn tay chỉ là nhẹ nhàng một trận Nhưng cũng đem 10 cái lão long đặt ở đáy biển Dài vạn sắm cử long giờ khắc này Dường như con rắn nhỏ giống như vạn vẹo không ngừng Giấy rua không ngớt Tại sao Ta đã nhảy ra vận mệnh trường hà Nhảy ra thiên địa hỏa lò Chứng được đại la đảo quả Tại sao như thế không đỡ nổi một đòn Tại sao Dưới trường Trong đó một cách lão Long Đình chỉ giấy rua Nhưng cũng là mất đi tự tin Ánh mắt đều có chút si lúc rồi Long tục vẫn như cố lấy tứ Hải Long Vương Làm chủ thành lập đại quân Quy yêu thần cỡ anh dưới trướng Yêu hoàng thu rồi thần thông Lưu lại một câu nói, xoay người đi rồi Toàn bộ Long tục một mảnh vẻ mặt âm u Mười cách Lão Long cũng mất đi Đại La Kim Tiên Phong Thái Yêu Hoàng đã dùng hắn thần thông chứng minh tất cả Mà Long tục ở Nga Hoàng vô lên câu kia xin hàng sau Cũng triệt để mất đi viến cổ Tam Đại Bá Chủ Khí Thí Trở thành yêu tục một thành viên Viễn cổ tam đại bá chủ Đã là lịch sử Trên đảo Kim Ngao thông thiên giáo chủ Trong mắt chiến ý vẫn như cũ giạc xào Nhưng cũng có thêm một vệt nghiêm nghị Mà Ngọc Tư Cung bát cảnh cung trên Tu Di Sơn Thì xuất hiện sâu sắc kiên kỷ vẻ mặt Phản ứng bất nhất Long tục thất bại 10 vị viễn cổ liền tồn tại đến nay Lão Long bị yêu hoàng một trưởng trấn áp Ở trên mặt đất hồng hoang nhấp lên thao thiên sóng lớn Đại la kim tiên là cái gì? Là nhảy ra vận mệnh trường hạ Không ở trong thiên địa Chứng được đại la đảo quả đại thần thông giả Cường giả như vậy đã là hồng hoang đại địa Bên trong tu sĩ cảnh giới đỉnh cao Thành tựu tự thân đảo quả Thoát ly thiên đảo quản hạt Trên lý thuyết giảng đại la kim tiên chính là tu sĩ đỉnh cao Chính là Tam Thanh mấy vị thánh nhân tuy rằng gọi là hốn nguyên Đại La Kim Tiên Nhưng vẫn như cũ là Đại La Kim Tiên Còn ở Đại La Kim Tiên cảnh giới bên trong Như chém thi các loại pháp Cũng bất quá Đại La cảnh giới bên trong một cách thần thông pháp môn hoặc là pháp quyết mà thôi Gọi chuẩn thánh Nhưng cũng là Đại La cảnh giới Hồng hoang đại địa bên trong đại la kim tiên cũng không nhiều. Thường thường bộ tộc xuất hiện một vị đại la kim tiên là có thể gọi là hồng hoang đại tộc. Giống yêu tộc xưng bá hồng hoang. Tự thân đại la kim tiên cũng bất quá hơn 20 người mà thôi. vu tộc càng ít. Thập nhị tổ vu tuy rằng mỗi cái thần lực thông thiên. Nhưng còn lại đại la kim tiên cấp đại vu nhưng là cũng không nhiều. Hai cái lòng bàn tay cũng không đủ mấy Mỗi một cái đại la kim tiên đều đều là thần thông kinh người Mỗi cái hủy thiên diệt địa phất tay liền có thể làm được Khai thiên tích địa cũng không phải chuyện cười Nhưng long tộc để lại mười vị đại la kim tiên Nhưng là thua ở yêu hoàng một trưởng bên dưới Tin tức này làm cho cả hồng hoang một mảnh nghiêm nghị Yêu tộc sĩ khí đại trấn mà yêu hoàng hồng hoang để nhất cường giả tên tuổi cũng lan truyền nhanh chóng uy trấn hồng hoang